các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thì những người khác đều không phải là người thân của cô. dù sao giữa cô và bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ ruột thịt. chỉ chị em em hết thầy chỉ là nói suông mà thôi. Inyi tiểu thư, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, xe cũng đã chuẩn bị, cô mau lên đường đi thôi. Elena nhiều chị chuyển lời đến với ông nội là rất mong ông có thể đến tham dự hôn lễ của bọn em. ông đã một lần không được nhìn thấy con gái mặc váy cưới vào ngoài trọng đại, cô cũng không muốn ông lỡ một lần nữa. Cô muốn thay mẹ mình hoàn thành tâm nguyện của ông Cô muốn để ông có thể thấy được hình ảnh Cô mọc vé cưới bước vào lễ đường Hôn lễ Vân Uyển kinh ngạc Ánh mắt rơi vào người ám dọn ruột bên cạnh Tất cả mọi thứ trong mắt cô dường như sụp đổ hẳn đi Mối tình đầu của cô vừa mới chấm nở Đã bị người khác dập tát Nhất thời Vân Uyển có chút thất thần Ngồi trên máy bay Mạc Tử mệt mỏi nhắm mắt Từ vào người ám dọn ở bên cạnh Chuyến đi này như một giấc mơ Trải qua sự viên lần này khiến cô cảm thấy con đường phía trước còn rất dài, đặc biệt là chuyện tình cảm giữa cô và anh. Hai người họ rất khó có thể ở bên nhau, bởi vì sóng gió bất kỳ lúc nào cũng có thể ập đến. Nhưng, mà tự nhiên cô không muốn buông tay. bàn tay này, cả đời này cô nắm chắc rồi. Nửa tháng sau, hôm nay là một ngày đẹp trời, khắp bế thị đều che phù một màu nắng, trời trong xe mắt mẻ, gió thổi nhẹ nhẹ mang theo hơi thở ấm áp của ánh mặt trời, không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại rất thoải mái. Mang theo một hơi thở nhẹ nhàng Trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa Đại lộ số 1 của S thì Ngay tại trung tâm thành phố Người người không ngừng qua lại Khắp nơi đều là một màu trắng xóa Hoa hồng trải khắp đường Tại khách sạn tôn thị lớn nhất Xa hoa nhất thành phố S Lúc này một mảnh náo nhiệt Sang trọng cao quý xa hoa Phải nhắc đến tôn thị khách sạn Khách sạn bậc nhất thành phố S Một trong những nơi nhộn nhịp Do tôn thị tập đoàn xây dựng lên Là nơi để tổ chức các buổi lễ lớn. Ngay cả lễ đón tiếp nguyên thủ các nước cũng được tổ chức ở nơi này, chứng tỏ địa vị tôn thị ở thành phố S không hề đơn giản. Nằm trên đại lộ lớn, được xây dựng theo phong cách các cung điện của quý tộc châu Âu, với diện tích vườn rộng lớn, khách sạn kết hợp với nhà hàng gồm hơn 30 tầng, nóng có thể chạm đến mây mà nói, chẳng khác nào cung điện Buckingham lồng lấy của Anh, nơi này vốn dĩ dành cho người có tiền. Bất quá không phải chỉ có tiền là có thể thoải mái ra vào, người đến nơi này nếu không phải có địa vị xã hội cao thì cũng thuộc dòng họ quý tộc bậc nhất. Một bữa cơm ở đây này không thể so sánh với các nhà hàng khác. Một đêm ở đây này còn đắt hơn của khách sạn 5 sao. Bất quá tôn thì khách sạn vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Người có thể tổ chức tiệc tại nơi này cũng chứng tỏ người đó rất có danh tiếng ở thành phố S. Hoa hạ rộng lớn, thế lượng trải khắp Nam Bắc. Thành phố S chỉ là một thành phố nhỏ trên tối trung ương, không thể so sánh với thủ đô xa hoa ở phương Bắc bất quá thế lực ở nơi này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế tài chính của đất nước. Thế là có thành phố S không ít, nhưng gia tộc đứng đầu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà hôm nay chính là ngày đại hôn của ám gia Mạc, hai nhà, hai gia tộc bậc nhất, một bên xuất thân quân nhân, càng đời công hiến cho đất nước, so với cô gia ở thủ đô không hề thua kém là ám gia gia, một bên là Mạc gia tùng hành ca cả Bắc lưỡng đạo, tuy nói Mạc thì từng giám đốc, đã dở thay gác kiếm, nhưng danh tiếng của ông trong giới hắc hát đạo vẫn như sấm ngang tai. Sự kết hợp giữa bạch và vác đạo này đúng là một sự kiện hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Con trai trường của ám dạ ra cùng con gái độc nhất, của mà ra kết hôn. Tất nhiên không thể làm qua loa, dù sao bọn họ cũng là người có tiền, có quyền có thế. Không giống như những người nổi tiếng khác, tổ chức hôn lễ ở nước ngoài. hôn lễ của hai người được tổ chức ngay tại đại lộ số 1 của thì, nơi đường mạnh xanh là con đường phồn hoa. tuy nói phong cảnh ở nơi này không thể so sánh với cánh đồng hoa út kim hương ở Hà Lan cũng không thể so sánh với thiên đường hôn lễ ở Bali, nhưng cách mà hai gia tộc lớn tổ chức hôn lễ lại không hề thua kém. Con đường rộng dài được trải bởi hoa hồng, không chỉ ra hoa mà còn vô cùng lãng mạn. Để có thể trang trí được buổi lễ này, tôn thị đã huy động hơn 10.000 bó hoa hồng. Phía sau cổng lớn là một cánh cổng vòng cung được trang trí với đủ loại hoa màu sắc rực rỡ, khiến cho ta cảm thấy bản thân như đi lạc vào vườn hoa. Bên trong nhà hàng thì ngược lại. Màu đỏ nổi bật trong ngày hôn lễ truyền thống của người xưa đã được phối hợp hài hòa với các trang trí nhẹ nhàng mà không kém phần nổi bật. Hôn lễ được thiết kế theo kiểu đông tây kết hợp này, vô cùng tinh tế và hài hòa. Tôn thị khách sạn có đến hơn 30 tầng. Hôn lễ này tuy lớn nhưng chỉ cần tổ chức một tầng cũng đủ. Nhưng không, tôn thị khách sạn hôm nay đóng cửa không tiếp khách. Khách sạn rộng lớn này chỉ để dành cho tổ chức hôn lễ cho hai người. Điều này khiến tất cả mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ đồng thời cũng thấy rõ quan hệ giữa tôn gia và ám dạ gia còn tốt hơn những gì mà bọn họ thể hiện ra bên ngoài. Trước cửa khách sạn người đông như hồi, xe hơi đậu thành dãy, nhân viên xếp hàng hàng, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, người ra vào không ngừng, lễ phục lộng lẫy, những người này chỉ sợ nhìn sơ qua. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện